Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mụ đàn bà liền châm dầu thêm vào lửa Chị Sáu còn hỏi Nó với anh Sáu mới từ khách sạn trở về Để tụi tụi đánh hội đồng Cho nó chết phứt dùm chị Sáu Và không đợi cho bà bọc lòng gần đầu Mấy mụ đàn bà liền sông vào Chỗ diễm sương đang đứng chôn trần tại chỗ Người đấm kẻ đạp Vào của ta mà không thương tiếc Xoạn giảm bọc lòng Còn đứng ngoài vòng đánh ghẹt Ông ta cảm thấy thương hại cho Diễm Sương Liền theo lệnh kêu Ngồng tay lại Mấy bà đánh chết người đã đi ở tù đó Lúc này bà Mộng Long Đã thôi nắm tóc Diễm Sương Bà quay sang chồng mà xịa sói Còn ông nữa Già hai thứ tóc trên đầu Mà còn mê cái đẹp Tặng tiệu với mấy đứa Đáng tuổi con tuổi cháu Mà không biết mắc cỡ hay sao Thấy nét mặt hôn dữ hiện trên khuôn mặt của bà Làm soạn giảm Mộng Long Cảm thấy lạnh người Ông ta mới lắp bạc nói vài câu xin cho Diễm Sường tôi bà đừng đánh nữa Tôi xin chờ cái tật dê gái này Mình về nhà muốn chửi tôi gì cũng được Còn ở đây giữa đường giữa xá Làm tôi thấy mắc cỡ quá Với âm hồn bà tư trả Đang ẩn trong người Khiến bà mộng long không ác Không thua gì loại quỷ sứ Bà ta tiếp tục gầm thét giữa trốn đồng người Tôi đánh con hồ ly tinh này Cho ông nhớ đời Và cũng cho nó nhớ đời Nói xong bà ta liền hất mặt Nói như ra lệnh cho mấy mụ đàn bà đi theo Mấy bà giữ chặt con hồ ly tinh này lại cho tôi Để tôi cho nó mấy vết sẹo trên mặt Rồi mình về Giết nó làm chi để phải ở tu Mấy mụ đàn bà nghe bà mộng lòng nói Lại ghi chặt lấy khuôn mặt đẹp đẽ của Diễm Sương Đưa lên cao rồi nói Sẵn sàng cho chị Sáu Chị hành sự cho mau Bà mộng lòng không có chút tử tốn Nhanh nhẹn lấy trong người ra một lưỡi dao lam bén ngót Rồi bắt đầu rạch lên mặt Diệp Sường Tao rạch nát mặt con hồ ly tinh đắc kỷ này Xem mày còn chim chuột được với ai nữa không bởi mấy đường dao lam rạch vào mặt Diệp Sường Lúc này máu trên mặt cô ta đã tuôn đẫm ra người Bà mộng lòng thấy vậy mới chịu ngừng tay Và cái nhóm người mới để cô ta nằm yên trên lẻ đường Rồi lên xích lô máy chạy thẳng Trước khi đi Bà mộng Long như còn bị ma nhập Bà ta chằm chằm nhìn vào thân thể của đào hát Đang quản quại với đau đớn mà nói Ngày xưa mày tàn nhẫn Với đám đào hát em út Để xem bây giờ có ai sợ mày nữa không Sau khi bà bà mộng lòng nói xong Bà ta chật dùng mình lên mấy cái Tức là hồn ma tư trà Còn ở lại hiện trường Để nhìn lại Nỗi đau ê trẻ của cô đào hát, rồi miệng nở nụ cười như để thỏa mãn được ý đồ. Chuyện cô đào Diễm Sương bị đánh ghen trước cửa đoàn hát gây xôn xao cho mọi người. Báo giới cũng khai thác rồi mấy ông viết trang kịch trường lại bạch lá tìm sâu khiến sự việc cầm ca của cô kẻ như đã chấm dứt. Mới khuôn mặt đầy những viết xẹo, Diễm Sương chính thức giã tử nghiệp ca hát. Tên kẹp Huyên Giang cũng ảnh hưởng theo sự nghiệp của cô bổ hơn anh ta đến năm sáu tuổi. Mặc dù viên Giang còn trẻ, từng sắm vai kép mũi trên sân khấu, nhưng anh ta không thể cạnh tranh được chỗ đứng trên các đoàn hát đại bàng. Còn Diễm Sương thấy cuộc đời của ta đang tàn lụi, không thể lấy được chồng kinh nhan sắc xấu như trùng vô diện. Chỉ biết bám lấy tên bổ nhí Huyên Giang để đêm nằm cho đỡ cô đơn lạnh lẽo, Diễm Sương biệt rõ tính nết Huyên Giang rất háo sắc Hiện giờ đang thân bại danh liệt Nhưng biết đâu có một ngày anh ta Trở lại sân khấu thành ngôi sao sáng Sẽ bỏ rơi cô ta mà không thường tiếng Để giữ tên Huyên Giang bên mình Diễm Sương đã tìm đủ mọi thầy Thỉnh đủ mọi thứ buổi ngày Cho anh ta uống cho lũ lẫn Mãi với cô ta Cả hai còn số vốn nhỏ nhòi Bạn tìm lên thành phố Đến xóm Bình Khang mua nhà lập động điếm. Bởi cô ta nghĩ làm nghề tú bà sướng thân mà lại có tiền, không cần bốn cũng có bọn gái đến đầu quận. Còn nguyên Giang trở thành tên mặt dỗ sống ở động. Cái lấy tên thường gọi là hai xương và sáu răng từ ngày đó. Không biết Diễm xương thảy bùa mê thuốc lú cho tên Nguyên Giang uống có linh ứng không, nhưng từ đó trở nên Hành hung dữ, không thua kém tính bà vợ, ngày càng mập ú na u nật. Trong khi các phi vụ làm ăn trong xóm bình khang, ngày càng thêm cạnh tranh gay gắt. Động của mổ hai xương trở nên ế ẩm, không vui khách. Hay... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net